video tìm kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 3 nhất chuẩn đầu long tác giả nông phưng ngọc diễn giả đầu chương vũ tật cây mím cười nói Huỳnh Quân dường như chưa hiểu rõ hết được mọi lẽ đó vì lỗ công hành là người võ công cao tuyệt tính tình lại ngạo mạn khi đối phó với ai Thế ấy chỉ nhằm vào kẻ đầu xỏ chứ không khi nào giết hại một kẻ ai dùa. Nhưng lần này Sở Đông Dương bị hại, trong khi Đào Như Hải thì bình yên vô sự. Việc ấy chứng tỏ không phù hợp với cá tính của Lão Công Hành, như vậy đã chứng minh là việc sát hại toàn gia của Lão Công Hành không có dính dáp gì đến Đào Như Hải cả. Quỳnh Chấn Diêm vẫn tỏ vẻ chưa tình lời. Nhan Lan Tiến hỏi tiếp. Nếu thế thì Sở Đông Dương làm người có dính dắp đến việc ấy hay sao? Đây chính là một điểm đáng nghi vấn đó. Vì Sở Đông Dương là một kẻ vô danh tiểu tốt, vậy nếu lỗ công hành dùng ngủ dân xà đầu đinh để đối phó với y thì thật là quá đáng rồi. Diêm là phản ứng kiểu hùng, bỗng gật đầu nói: "Đại ca, lời nói của anh tiểu đệ đã hiểu rồi." Nó tức là kẻ đã sử dụng ngủ dân xà đầu linh cũng chính là kẻ đã bắt lỗ công hành màn đi. Nếu không thì cũng là kẻ thủ hạ của người đó. Vì Sử Đông Dương vô tình biết được bí mật của y nên phải mang qua giao thần. Đặc kỳ nói, có thể đúng như vậy. Ngừng lời lại một lát rồi Trạch Kỳ lại nói tiếp. Hiện giờ sự thật ra sao chúng ta chưa hoàn toàn nắm được. Nhưng đây chỉ là một nghi vấn mà thôi. Thế đó, diệt sở đồng giường bị cướp màn thì mất, trong khi hắn ta rời khỏi nhà, đồng thời đối phương lại còn để hình ba con chim én và các cao thủ phệ hắc đạo có mặt trong nhà hắn đều trông thấy. Vậy các vị thượng nghị giúp cho trạch mỗ, trong trường hợp đó yến nam tam kiệt chúng tôi có thoát được sự nghi ngờ của người ta hay không? Lôi thần tự dĩ quan nói, Trồng gió lầm, Ai đã dụng hình ba con chim én, Để làm tiêu biểu cho mình, Đại ca có biết hay không vậy? Trách kỳ gửng cười nói, Nào ai mà biết được, Cũng có thể nói là, Giàn kế cổ đạo như hải thôi. Ông ta dừng lời lại một lát, Rồi cất tiếng than dài, Hề, Tạm đệ, Tạm đệ, Yốn mấy của Đào Như Hải khi đến đây là muốn chứng tỏ lời đồn đại trong giới võ lâm không hẳn hoàn toàn đúng sự thật, để hầu giá họa đơn cho bà nêm chúng ta để đánh lạc hướng mọi người. Các vị không thấy trong khi y đến đây thì đã tỏ ra giống giặc ngàn nghiêng, nhưng trong khi rút lui thì lại tỏ ra khiêm tốn đại lượng. Nếu ta đoán không sai thì sau 2 năm nữa Chốn võ lầm sẽ có nhiều mối đại loạn xảy ra không ngớt đâu. Mai dân thần trảo Quỳnh Trấn Diêm lần tiếng nói, Như thế thì ta bỏ qua hay sao? Theo ý của ta nghĩ thì đào như hái là một tên tội phạm đầu xó, chứ không còn ai khác nữa đâu. Trạch kỳ cười to nói, <cười> sao lại bỏ qua được? Chúng ta nhất định phải làm cho ra lẻ á. Vì việc đi đến đó của Đào Như Hải đã khiến cho bà anh em chúng ta trở thành cái đứt nhắm của tất cả mọi người chung quanh. Tương lai chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn rồi. Nói tới đây Trạch Kỳ ngưng lợi lại giây lát rồi lại nói tiếp. Bởi thế hiện tại chúng ta phải tìm hiểu chuyện Sử Đông Dương bị cướp đi có phải là do chính hắn làm ra không? Hoặc giả đó chỉ là sự riêu rào của hắn Để đánh lạc hướng anh hùng hào kiệt trong thiên hạ Để đó chúng ta phải tìm hiểu xem lỗ công hành Đại Hiệp Chết sống thế nào và hiện đang ở độc Vì đạo sĩ trụ trì chùa Thanh Dân lên tiếng nói Đêm khuya gió lạnh xin mời chư vị thi chủ bước vào trong chùa Tiếp tục bàn kỹ thì hay hơn Cách trì miễn cười gắt đầu nói Hê <cười> hê Ai hạc cũng chẳng tránh màn đến những phiền toái trò đoàn mộc đại hiệp, nhưng vẫn không làm sao tránh được nỗi căm lẩu cảm thấy ai nải lắm." Vị đạo sĩ cười to nói. "Các <cười> đại hiệp cho rằng rằng rằng đây là người sợ việc rất rối hay sao? Thôi, xin mời các vị bước vào trong cái đá." Nói dứt lời ông ta cúi mình để mời tất cả mọi người trung quanh. Thế rồi ai nấy nói rót nhào đi thẳng vào trong chùa. Diền Uyển Nam Tam Kiệt thông thả bước đi sao cúi. Lôi thần tử Dĩ Hoàng cách nhỏ trạch kỳ rằng: "Đại ta ai sao an lai không dám nói thẳng tên người đã nhìn thấy đạo Như Hải tại dần mộng giáp mà trái lại bề là côn luân dân tốt nhất chẩn tử đã tìm hiểu được vậy?" Như vậy chẳng quá ra tạo thêm cho Đào Như Hải một cái cớ để chối bỏ hay sao?" Bạch Kỳ cũng nhỏ tiếng nói, "Ni đệ, em nào có biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Vì người đó chỉ thoáng nhìn thấy một cái bóng lướt qua thật nhanh từ phía xa mà thôi. Người ấy lại không biết mặt của Đào Như Hải. Kỳ đến đấy với ý định xin làm môn đồ của Lão Công Hành, Đang vừa trông thấy bóng lạ đó thì tưởng là lỗ công hành có diệt đi ra ngoài nên vội vàng đuổi theo định gặp mặt ông ta, nhưng không ngờ bóng người đó lướt nhanh như gió, y đuổi theo không có kịp. Rốt cuộc đành phải trở về dân mộng giáp và hay được là cả nhà của lỗ công hành đã bị giết sạch trên vũn máu, còn lỗ công hành thì mất tích không thấy đâu. Người ấy sợ vì biết địa điểm quy ẩn của lỗ công hành là nhờ sự chỉ dẫn của Nhất Trần Tử. Bởi thế sau khi một khích được thảm cảnh đó, y liền hối hả chạy trở về nơi Nhất Trần Tử để nói rõ mọi chuyện. Nhất Trần Tử nghe được tin này thì hết sức là kinh hãi, nên bèn hỏi lại người ấy về hình dáng của cái bóng lạ kia mà y đã trông thấy được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nhất chân tử đoán ra cái bóng lại rất có thể là đạo như ai. Cả hai liền chạy giết trở lại dân mộng giáp thì thấy nơi đó có dấu vết chứng tỏ đời bên vừa xảy ra một trận xô sát ác liệt. Đồng thời còn sót lại những vật khả nghi, qua những vật ấy họ biết rõ là lỗ công hành bị đối phương bắt màn đi. Những Lão thị đồng vẫn không có bằng chứng chính mắt trông thấy nơi xảy ra sự việc đó. Vì người kia chỉ từ xa nhìn thấy bóng của Đào Như Hải bỏ chạy đi một mình, trong tài không có màn theo lỗ công hạnh, nên ngu quên tạm nói không rõ ra. Nếu Đào Như Hải có những hành động gian ác tất tìm đến gây sự dời nhất chừng tử, chừng ấy mọi việc sẽ hở phơi bại ra ánh sáng thôi. Tất cả mọi người cùng đã bước vào gian tịnh thất, không ngớt bàn bạc với nhau. Huỳnh Chấn Diêm cho rằng Đào Như Hải trước kia rất kiềm quy ẩn, hành động gian ác của y khiến ai nghe cũng phải căm tức. Đến giờ đây nếu bắt sống y rồi tra khảo tìm hiếu sự thật thì dù cho y không có làm chuyện ấy đi chăng nữa mà có giết y đi cũng đáng tội. Ngà thế ngoại yên an tâm kiệt, già vị đạo sĩ trụ trì chùa Thanh Vân Còn tất cả mọi người đều lên tiếng tán đồng. Tất kỳ bảo mọi người phải thận trọng, vì quá nóng nảy thì cũng không đạt được kết quả tốt đẹp gì. Thế rồi trong ngôi chùa thành dân, mọi người không ngớt bàn bạc tìm cách đối phó với đạo nhân ấy. Đêm đã vào canh ba, trăng sáng vằng vặc. Trong phủ thành vắng tanh không một bóng người. Bao nhiêu kêu giận đều đã an giấc. Đây đó thảnh thoảng chỉ còn tiếng cây lá xào xạc, khối sương mờ mịt khắp nơi nơi gió rét cầm cầm. Ngay lúc ấy bên ngoài khu nhà của đạo Như Hải, bỗng có mười mấy cái bóng người nhanh nhẹn lướt vào vèo vèo đến nơi. Có một người trong số ấy lên tiếng nói: "Lão già rà linh phải bắt cho được con quỷ già ấy, thế mà chúng ta đã tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu, vậy biết phải làm thế nào chứ?" Giọng nói của người ấy nghe có vẻ lo lắng. gia cũng rất lắm. Lền đó lại có một người khác nói: "Còn quỷ già ấy có thể thoát khỏi tay của lão già, vậy chúng ta đây làm thế nào mà tìm bắt được hắn? Nhưng dù sao chúng ta đã tận tâm với trách nhiệm rồi." Trong khi cậu nói dở giứt, thì đã nghe có tiếng gió ngựa như mưa rào từ xa đến gần rồi lần lần như tiếng sấm động vậy. Chẳng bao lâu đã thấy có mười mấy người kỵ mã ạy nhanh tới như gió, cũng đến trước ngôi nhà của Đào Như Hải. Số người này cùng nhảy xuống ngựa và một người trong bọn họ liền bước đến trước mặt của Đào Như Hải nói nhỏ ít lời. Đào Như Hải hờ lạnh rồi nói: "Bọn các ngươi cần phải tiếp tục tìm kiếm cho kỹ, hắn không còn sống được bao lâu và chắc chắn không thể đi xa hơn được năm dặm đường. Vì thế dù người tốt bọn chè dấu cho hắn" thì chắc chắn khi hắn chết cũng phải lò chôn cất chứ không thấy nào để y đó được mãi. Có hai nơi ta có thể đến nghe ngóng tin tức, một là cửa hiệu bán quan tài, hai là những tang gia đến mua quan tài ấy. Chúng ta có thể phần ra những manh mối đó mà tìm ra hắn. Người gãy không ngớt gật đầu dâng dạ. Gián đạo Như Hải liền dẫn số tùy tùng bước thẳng vào trong nhà. cái cánh cổng vừa đóng chặt lại, vừa kêu lên một tiếng ầm thì trong bóng tối nơi góc tự, bóng có một bóng người nhỏ bé hối hả chạy ra, vòng theo ngã phía bên tay mặt của đạo phủ rồi chạy thẳng vào một con hẻm nhỏ. Bóng người nhỏ bé ấy chính là cậu bé Đào Gia Kỳ. Cậu ta sợ hãi chạy thẳng đến nhà, thở hổn hển như muốn đứt hơi vậy. Cậu ta đứng ngoài cửa để thở trong giây lát dò bớt mệt, rồi mới sâu nhẹ cánh cửa bước vào nhà. Cậu đóng cửa thật là khẽ, rồi nhón gót đi lần vào trong để khỏi làm mất giấc ngủ của người mẹ. Cậu ta đi lên gác, trông thấy lão già đang ngồi yên ở trên giường. Một ngọn đèn dầu vẫn còn cháy tỏ, đặt lên chiếc ghế cạnh đó không ngớt chập chợn ánh sáng màu vàng nhạt. Lão già vẫn đang ngắm nghiền đôi mắt, nhưng khi nghe tiếng động liền mở mắt ra, tia mắt chiếu ngời như hai ngọn đuốc khiến cho ai trông thấy cũng phải kiêng sợ. Lão ta khẽ hỏi: "Ông phải là Kỳ Nhi không?" nào gia kỳ lên tiếng nói: "Tiền bối có thấy đỡ chút nào chưa?" Lão già tươi cười đáp: "À không chết được đâu." Còn quỷ già Đào Như Hải hôm nay đã làm chuyện gì rồi?" Đào Gia Kỳ nói. "Lúc ban trưa khi Đào Như Hải đi khỏi nhà thì Sử Đông Dương trong phủ bị người ta bắt đi mất. Trong khi đó không ai biết được là tung tích của kẻ lạ mặt đó. Duy có trên tường nhà còn lưu lại hình của ba con chim én mà thôi." Lão già kinh ngạc hỏi lại Đào Gia Kỳ rồi lẩm bẩm tiếp. trong giới giang hồ chẳng hề nghe có ai dùng hình ba con kìm én để làm vật tiêu biểu trong mình cá. Thế người ấy là ai chứ? Đào Gia Kỳ lại nói tiếp. Khi Đào Như Hải về đến nhà nghe được tin ấy thì không hề bước vào trong cửa, y hối hả dẫn vài nhân đi giết tới chùa Thành Vân, nghe đầu lão ta định đi tìm kiếm yến nam tam kiệt chi đó. Lão già nghe qua như có vẻ giật mình. Đôi mắt ngó xuống ra chiều nghĩ ngợi. Vài lát sau lão ta mới cười nhạt nói: <cười> "Thật là gian mành sâu độc, <cười> người chớ mong gì mà gạt được lão phù." Đào Gia Kỳ ngơ ngác không hiểu ra làm sao cả, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Thế đó cậu bạn đem những lời của Đào Như Hải đã dặn dò số gió sư nói lại cho lão già nghe rồi nói tiếp. Dường như Đào Như Hải rất căm hận ông Tại sao ông tha nhất đến không chịu buông tha cho ông như thế?" Lão già cười nhạt nói, <cười> "Ngày nào ta còn sống thì hắn chớ mồm được ngủ yên. Ta còn ở trên cõi đời này thì cái mộng chà đạp gió lầm sừng bá giang hồ của hắn chớ mồm gì mà thực hiện được." Nói đoạn sắc mặt của ông lộ vẻ giận dữ, ánh mắt chiếu ngời trông thật là đáng sợ, nhưng chẳng bao lâu, ông lại trở nên ôn hòa như cũ rồi nói, Bao nhiêu hải không làm sao ngờ được rằng, bao nhiêu năm qua ta ngoài chuyện rèn luyện võ công, còn học được y thuật. Hắn cho rằng mạng ta đã cùng thì thật là tức cười. Kỳ Nhi, những lời ta nói hôm nay ngươi chưa hiểu được, nhưng mai sau rồi tự nhiên ngươi sẽ hiểu. Ta mong sau này ngươi có thể hoàn thành được nguyện vọng của ta, hầu trừ một mối nguy hại cho gió lâm. Đào Gia Kỳ buột miệng đáp: "Tỳ nhy nhất định sẽ thực hiện cho kỳ được nguyện vọng ấy của ông." Đôi mắt của lão già bỗng trở nên nghiêm nghị gần giọng nói: "Ngươi không lại ta làm sư phụ hay sao?" Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi sửng sốt, liền quỳ xuống, lại luôn mấy lại. Lão già vừa thò tay ra thì Đào Gia Kỳ đã cảm thấy có một luồng sức mạnh kéo cậu ta đứng lên rồi lão già nói: đã là môn đệ thì không thể không biết tên họ của thầy. Ngươi phải giữ bí mật kẻo bị hại đến thần. Thầy đây là họ Đãng tên gọi là Hải Xuyên. Bắt đầu từ đêm nay, thầy sẽ giúp cho ngươi rèn luyện, cơ thể từ chỗ yếu đuối trở thành mạnh mẽ rồi sẽ tính đến chuyện khác sau. Lời nói của lão già, xong thầy lão thọ tay lấy ra ba quan thuốc, bảo đạo gia kỳ uống vào. Đạo gia kỳ vốn như vàng chưa lọc, ngọc chưa mài, trí tệ chưa được mở mang, cần phải trải qua một sự mài dũa mới thành vật hữu dụng được. Đậu Tà nghe lời thầy, ngồi yên xuống tập trung tinh thần, lưỡi đưa lên cao, cõi lòng giữ thật yên tĩnh. Đặng Hải Xuyên không ngờ, tư chất của đạo gia kỳ lại khác hơn những kẻ bình thường. Chỉ vừa mới dạy qua thì đã lĩnh hội được ngay. Nên trong lòng hết sức là mừng rỡ Ông ta là một quái kiệt trong gió lâm Tài hoa tuyệt thế Gió công siêu phạm Nhưng vì cá tính của ông khác thường Không chịu tết giàu với bất kỳ ai Thường sống cô đơn một mình Hành động lại càng sâu xa khó hiểu Nên trong gió lâm Ai cũng xem ông là một quái nhân Chính vì tính kỳ lạ ấy Nên ông vẫn chưa tìm được một môn đồ nào xứng đáng Ông sợ mình cho ăn làm người không đúng theo ý muốn của cá nhân. Nhưng giờ đây ông cảm động trước ơn cứu mạng của Đào Gia Kỳ, nên quyết tâm dạy cho cậu ta để báo đền lại cái ơn ấy. Ông tài vốn có ý lo ngại Đào Gia Kỳ tư chất kém cỏi, nhưng vẫn cố gắng đem hết sức mình ra dạy dỗ cho cậu ta. Giờ đây đã hải tiên biết được rằng Đào Gia Kỳ có thể học hết tại ngài của mình, do đó có được hi vọng xét cả được mối thù Yep ông nên trong lòng hết sức là vui mừng. Tuy nhiên ông vẫn còn đè nén sự vui mừng ấy đi. Song sự cảm xúc đã khiến hai hạt lệ không khỏi trào ra đồi quá mức. Sau một canh giờ, đầu gia kỳ đã vận chuyển hơi thở khắp châu thân và đã mở mắt ra. Tụ trông thấy đôi mắt sáng ngời của Đàng Hải Suy. Đàng ngó đăm đăm vào mình, nén buột nghẹn kêu lên. Thưa ân sư, Đặng Hải Xuyên mỉm cười nói: "Tỳ Nhi, con hãy đứng lên để thầy sờ xem xương cốt khắp người của con ra sao đó." Đào Gia Kỳ nghe theo lệnh đứng lên bước thẳng tới trước giường. Đặng Hải Xuyên liền thò bàn tay to lớn ra, lần lượt sờ qua khắp từng đốt xương của cậu. Đôi mắt của Đặng Hải Xuyên lộ sắc kinh ngạc, ông tà buột miệng kêu lên. Rồi nhanh nhẹn thò tay chụp lấy cổ tay của Đào Gia Kỳ. Sau khi xem qua mặt tượng thì ông ta hết sức lại vui mừng thầm nói Tuyệt nghệ của ta đã có người thừa kế rồi Con đường của ta không có bị gián đoạn Trong lòng nghĩ như thế nhưng bên ngoài ông vẫn im lặng không nói gì cả Đào Gia Kỳ trông thấy thái độ của đảng Hải Xuyên có vẻ khác thường Không khỏi lấy lạm lạc nhưng chàng chẳng dám lên tiếng hỏi Đảng Hải Xuyên tươi cười nói Hê hê ta je lạm xong một vật, vậy con có thể thừa lúc trong nhà của Đào Như Hải không có ai để ý thì mang vật đó bắn lên vách nhà của hắn, hơn nữa con cần phải chú ý mọi ngôn ngữ và hành động của Đào Như Hải, vậy nói lại cho sư phụ nghe. Vừa nói lão ta vừa thò tay ở dưới gối lấy ra một cây cung nhỏ. Thân cây cung làm bằng sắc Sợi dây cung làm bằng gân bò trông hết sức là xinh xắn, chẳng khác nào là đồ chơi của trẻ con. Ngoài ra lại còn có một mũi quỷ đầu tiễn nữa. Đảng Hải Xuyên Nghiêm Mạc nói, Tầng cây cung này chính là một số trong bách bảo nàng của thầy đúc nên, nó dẻo dai và rất mạnh mẽ, có thể bắn đi xa được năm chục thước. Ông tươi cười rồi lại nói tiếp, Trong nhà của hắn chắc chắn không ai để ý gì đến con đồ. Vậy tốt nhất con nền lừa chỗ nào dễ trông thấy tại nơi đại sảnh. Dùng cái cung này bắn mũi tên quý đầu tiễn ghim lên trên dách. Khiến cho Đào Như Hải phải kinh hoàng tự no để lộ ra bản tính khiếp nhật của nó ra. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi. Chẳng hại Đào Như Hải đã làm sai điều gì mà ân sư lại quán ghét lão ta đến như vậy hả? đang hãy xin cười nhạt nói. <cười> hành động gian ác của lão tà đầy giấy trong thiên hạ. Dù là thánh thần hay con người nghe đến cũng phải phẫn nộ. Hắn chẳng những là kẻ thù riêng của thầy mà còn là kẻ thù chung của võ lâm. Sau này rồi con sẽ trông thấy được những hành động gian ác của y. Đến từng đó còn mới tin lời của sư phụ là chẳng hề sai ngoa. Ông ta quay mặt nhìn ra cửa sổ một lượt rồi nói tiếp: "Trời đã gần sáng rồi, con hãy xuống gác lò chuyện cơm nước, chờ lão Đường thức giấc xong thì hãy đi đào phủ nha." Đào Gia Kỳ vâng lời của thầy, rồi lấy cây cung và mũi tên cất vào người, bước thẳng xuống gác. Trong ánh sáng vàng nhạt của buổi bình minh, gió rét còn thổi rì rào, trên nền trời mấy xám nặng tiểu. Trên đường còn quá nửa cây cối sơ sát, Chưa nảy mầm mới. Tuy tiếc trời đã vào trong xuân, Nhưng vẫn còn vẻ sơ sát của mùa đông rét mưa. Bên ngoài cửa đào phủ bóng xuất hiện 5 người khách lạ, Mình mặc áo gắm ngắn, Sắc mặt âm u dữ tận, Y đưa mắt nhận cánh cổng một lượt, Rồi cười ăn hạt rất lạ tài nói, <cười> Chúng ta trước tiên xin vào ra mắt đúng theo lễ nghi cái đó, Vừa nói y vừa nhanh nhẹn toàn tới bên cánh cửa, nhẹ nhàng như một bóng ma, thò tay khua mạnh cái khuyên sắt, những tiếng lèn kèn không ngớt vang lên, đó làm cho người trong phủ không khỏi giật mình. Ngài lúc ấy có một giọng ồ ệ quát hỏi rằng: "Ai vậy?" Người đàn ông mặc xanh liền cười sâu hiểm nói: "Kính là tiên tổ của người đây, nếu không mau mở cửa đón tiếp, Các cụ vào nhà thì sẽ đánh cho một chứng Giết chết người đốt Tức thì hai cánh cửa to liền hối hả mở toan Rồi từ trong đó một gió sư lụng thấp Nhanh nhẹn lách mình bước ra Ý trợn mắt giận dữ Định to tiếng quát hỏi Nhưng vừa trong thấy năm người lạ mặt Không khỏi sửng sốt Nhanh nhẹn đè nén những lời thô lỗ Sắp nói ra cửa miệng Cất giọng này Nằm gì đến đây tìm ai Nằm gì đến đây tìm ai Em ấy ngồi đặng ông mặc xanh cười nhạt rồi nói: "Ngươi hỏi làm cái gì? Ngươi hãy mau vào kêu đạo Như Hải ra đây nghênh đón chúng ta này." Người giả sư ấy cổ nén sự bất tức ở trong lòng nói: "Nam vị là cao nhân ở phương nào, tất có tánh danh, hãy nói cho biết hầu tôi vào bẩm báo lại." Người đặng ông mặc xanh trợn mắt quát rằng: "Đạo Như Hải ra đây đi, rồi sẽ biết." Người cũng đứng đó lãi nhãi, bỗng muốn chết hay sao? Lứa giận ở trong người của người gió sư ấy đã cháy lên bừng bừng, Không còn làm sao có thể đè nén được nữa. Nền y liền quát to một tiếng, rồi dung hai chưởng sâu mạnh ra. Người đàn ông mặt xanh thấy thế liền cất tiếng cười nhạt, Lách mình qua phía bên trái, Trong khi tai mặt dương thẳng năm ngón ra, Chụp lấy cổ tài phía bên mặt của gió sư, rồi xếp mạnh lại. Tức thì người võ sư cảm thấy tê dại cả người, y kinh hoàng kêu lên một tiếng, trong khi cả người y bị đối phương dùng bổng lên lưng chừng trời, rồi bắt đầu rơi thẳng xuống giữa con đường chạy đá. Sau một tiếng phịch thật to, người võ sư ấy nằm yên chết tốt trên mặt đất, tán và muỗi đều trào máu tươi. Liền đó có bốn người từ sau cánh cửa đã nhanh nhẹn lao ra. Đó chính là Từ Long tướng nơi thanh niên họ Lư và hai giáo sư khác ở trong phủ. Từ Long tướng thấy thế liền nhướng cao đôi mày mặt đầy sát khí cười nhạt nói: "Ông <cười> giả đến đây gây sự, quả thật là ngông cuồng, không biết kiên già chi cả. Nếu cậu đây không dạy cho ngươi một bài học thì ngươi nào biết trên đời này có lắm người tài chứ." Đầu nói còn chưa dứt, người đàn ông mặt xanh liền cất tiếng cười ngất. Tiếng cười của hắn như tiếng chìm cú kêu giữa đêm khuya, chướng tai vô cùng. Từ lông tướng bèn dẫn dữ, hừ qua giọng mũi, rồi dung nhẹ chữ mặt ra, nhằm đánh xéo vào dai của người đàn ông mặt xanh. Trong khi thế chữ chưa tới thì kình phòng đã cuốn tới ào ào rồi. Người đàn ông mặt xanh vẫn không hề để từ lông tướng vào trong mắt, y khẽ tránh người qua, rồi dương năm ngón tay dụng thế liên dân bổ nguyệt. giáp thẳng vào cánh tay của đối phương. Nào ngờ cánh tay của Từ Long tướng đã nhanh nhẹn hạ thấp xuống rồi lại đổi thành ba thế võ nhắm ngài ba quyệt đạo, khí hải, phúc kết và đái mạch của đối phương công thẳng tới như một luồng điện chớp. Người đàn ông mặc xanh không khỏi kinh hãi vì dường như y không ngờ võ công của Từ Long tướng lại sao lại đến mức đó. Bởi thấy y nhanh nhẹn lui người khỏi bậc thềm Rồi thừa lúc thấy gió của Từ Long tướng đã đánh hụt vào khoảng không, nhanh nhẹn tràn tới dùng cánh tay mạt ra, khiến bóng mờ của những ngón tay chập chờn nơi nơi rất gió nghe vèo vèo, tình phong lạnh buốt chập xum khắp những huyệt mạch quan trọng trên thân thể của Từ Long tướng. Từ Long tướng đánh hụt một chưởng nên đã tiên đoán được, người đang ôm mặc xanh thừa cơ phản công trở lại, nên nhanh nhẹn lách mình qua phía bên mặt Rồi lại dùng trưởng đánh trở ra như một thế gió hết sức là mạnh mẽ và nhanh chóng. Thế gió ấy của Từ Long tướng đã nhanh hơn thế gió của người đàn ông mặc xanh nữa cánh tay. Thế là hai người đánh nhau quyết liệt, nhất thời không thể phân rõ thắng bại. Đời bên nhảy lên rơi xuống như tông bài lần lần đã từ bên cạnh cổng rời dần qua bên giữa đường kinh phòng cuốn các bụi tông bài mù mịt. Bốn người đồng hành với người đàn ông mặc xanh có ý muốn nhảy vào vòng chiến để tiếp tay với đồng bạn, nhưng vì trông thấy người thiếu niên họ Lư và ba võ sư trong đạo phủ đưa mắt ngó họ đăm đăm, nên sợ số người này nhảy vào can thiệp nên họ vẫn do dự đứng yên. Số năm người ấy đều là nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, không thể để tổn thương uy danh trước một người trẻ tuổi. Nó nó không tiện dùng số đông để áp đảo Từ Long tướng. Tuy nhiên họ vẫn sợ gió công của Từ Long tướng cao cường. Vượt ra ngoài sự xét đoán của họ thì tất nhiên cũng sẽ gánh chịu sự thiệt thòi. Thế rồi chỉ trong chốc lát, Từ Long tướng và người đàn ông mặc xanh đã đánh nhau mấy mươi hiệp vẫn chưa thể phân được thắng bại. Người đàn ông mặc xanh dường như rất sốt ruột không muốn kéo dài trận đánh nên liền thét dài một tiếng Rồi giót người, bài thẳng lên không, dung chưởng quát mạnh trở xuống, dời một sức mạnh như núi đồi sụp đổ vậy. Võ công của từ lông tướng quá lạ hết sức tinh thông. Trong khi người đàn ông mặt xanh thét to và giọt người lên thì y đã nghiêng mình, rồi dung tay, nhanh nhẹn chụp thẳng vào dai của mình. Tức thì sau một tiếng rẽn, một dừng ánh sáng lạnh ngắt cũng tóe dài ra. Hành động của đôi bên hết sức là nhanh nhẹn. Nếu người đàn ông mặc xanh lao người trúng lưỡi gươm thì tất sẽ bị đứt làm đôi chết ngay tức khắc. Bốn người đồng hành với gã đàn ông mặc xanh trông thấy thế đều hết sức là kinh hãi. Giọi vàng đồng thanh quát to rồi lao thẳng người ra. Ngay lúc ấy thì trong cửa bỗng xuất hiện hổ trưởng Kim Đao đào như hải, ề quát to lên rằng: Từ hiền điệp, mau lui ra, không được dù lấy. Tức thì một làng kiếm quan, dập dài trên không trung. Theo đó, từ lông tướng đã dọt người nhảy lui, đứng yên ở bên ngoài. Trên khóe miệng hiện ra một nụ cười ngạo nghể. Người đàn ông mặt xanh sắc mặt đã đổi thành tím, dựng tráng rướm mồ hôi. Quát đôi mắt nhìn thẳng vào từ lông tướng, lộ vẽ hết sức là cầm tức. Đào như hả y cất tiếng cười ha hả nói. Há há há há há há. Thì già là đa dạng ngũ hữu. Giả lầm đến tệ xá. Vì già đây không hay kịp để già đón tiếp nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm nhau. <cười> ờ lỗi đó là ở già đây, trong lòng thật là ấy nấy vô cùng. Nó dứt cầu lão chấp tài xá một xá thật sâu. Thật ra thì trước khi Từ Long tướng và người đàn ông mặt xanh bắt đầu động thủ, Đào Nguyên Hải đã núp trong cánh cửa nhìn ra. Nhà đã nhìn thấy rõ tất cả rồi. Ông tà biết số người này là đà gian ngũ hữu, tính tình ngang bướng, vì ỷ lại võ công của mình cao cường nên ông tà có ý định để cho Từ Long tướng giằng mặt số người ấy, hầu áp đảo bớt cái tính ngang bướng của họ đi. Do đó ông tà tạm lánh mặt chưa có ra giổi. Từ Long tướng vốn tài nghệ ngang nhau với gã đàn ông mặt xanh, Nhân vì gã đàn ông ấy ngay từ đầu đã tỏ ra khinh địch, mãi đến khi biết đối phương không phải là tay vừa thì đã không còn giành được thế chủ động lại được nữa. Phần chi là Từ Long tướng lại còn có một thành báo kiếm ở trong tay vô cùng lợi hại. Tất cả mọi diễn biến xảy ra lúc ấy đều nằm trong sự dự liệu trước của đạo nhữ hải. Khi Từ Long tướng dùng kiếm ra, Thì lẽ cố nhiên là tính mạng của người đàn ông mặt xanh nguy hiểm như chỉ mạnh treo chuông Nhưng trong khi đó thì tự lông tướng cũng không có tránh khỏi được sự bao dây của tứ hùng Còn đứng ở ngoài Đào Như Hải xuất hiện trong lúc thích hợp là hợp thời nhất Đào Như Hải là một con cáo già hết sức là sầu độc Tài trí hơn người Chỉ trong một điểm ấy cũng có thể nhìn thấy được phần nào về tính gian xảo của ý Đà Giang Ngũ Hùng Tòng thấy đạo Như Hải tỏ vẻ khiêm tốn lễ phép như vậy, nên đành phải đè nén sự bực tức ở trong lòng, giọi vàng đáp lại rằng: "Tòng dám, chúng tôi đây dường như cũng ức nhiều lỗ mãn, vì tướng Đâu Đào huynh cứ tuyệ không gặp mặt chúng tôi chứ." Đào Như Hải khoan thai cất tiếng cười to nói: <cười> "Đào mỗ tùy gác kiếm quy ẩn, sống vẫn bạn cố trong chốn giang hồ xưa nay." Nếu đến diễn tại sát thì đây cũng là một cử chỉ xem trọng đào mộ, đâu có lý do nào tôi lại đóng cửa khất từ không chịu gặp chưng. Nhất là gần đây, đào mộ đang bị một nỗi oan khó giải và trở thành cái nức nhắm cho tất cả nhân vật gió lầm, trong nhà liên tiếp xảy ra nhiều chuyện rắc rối, nên đang cảm thấy mình quá cô độc, không được ai giúp đỡ. Thử hồi đầu lại ngu ngốc đến nói Bạn tới nhà mà không tiếp hay sao Đại Hùng ngạc nhiên nói Ý Đạo huynh muốn nói là lời đồn đại Trên chống giang hồ không đúng là sự thật sao hả Đạo Nhân Hải cười nha <cười> Thằng huynh có nghe phong phanh Về chuyện của thần thủ báo ứng lỗ công hành hay không Chính tôi đã có nghe như vậy Xin hỏi thằng huynh Thần thủ báo ứng lỗ công hành có phải là một nhân vật võ nghệ cao cường tuyệt đỉnh trong võ lâm hay không vậy? Thần thủ báo ứng lỗ công hành là người võ công trác tuyệt danh vàng mấy mươi năm qua. Đến ngày hôm nay vẫn không hề giảm sút nên có thầy nói đúng là như vậy. Đào Nhân Hải cười to nói: <cười> "Chính là như thế rồi." Nếu lại đồn đại trong giang hồ là sự thật, tức Đào Mỗ Ô đã hạ được lỗ công hành, thì trong hiên hạ nào còn mấy ai có thể khiến Đào Mỗ kinh sợ phải không? Trong khi đó, Tất Đào Mỗ mặc tình làm mưa làm gió, dậm chân cũng có thể làm rung chuyển cả thiên hạ, sẽ sưng hùng sưng bá trong võ lâm rồi, cần gì phải suốt ngày phật phòng lo sợ, tốn yên ở trong nhà như thế này chứ? Đại gian ngủ hồn trợn mắt ngạc nhiên, vì họ cảm thấy lời nói của Đạo Như Hải không sai tí nào cả. Do đó người này đưa mắt nhìn người kia đầy vẻ ngờ ngát. Đột nhiên ngay lúc đó có một vị gió sư tự ở trong nhà chạy ra sắc mặt, kinh hoàng bỏng rằng. Thưa lão gia, có một mũi tên nhỏ ghim vào tấm biển, treo nơi đại sảnh, không rõ là từ lúc nào. Sắc mặt của Đạo Như Hải biến hẳn, ông ta dậm mạnh chân nói. Ở nơi nằm nải đào mốt gặp xao thái tối chiếu mạng nên chỉ trong vòng một buổi chiều mà dồn dập mấy chuyện đáng kinh sợ đã xảy ra rồi. Đà Giang ngũ hồn xin mời khách vị hãy theo đào mốt bước vào trong và xin bỏ qua mọi chuyện thất lễ vừa rồi vậy. Nói đoạn ông ta nhàn nhã khoai người hối hả đi thẳng vào trong nhà. Ngũ hồn đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi theo sát ông ta như hình với bóng. Đào Dương Hải lúc ấy ở trong lòng đang hồi hộp, sắc mặt có vẻ hết sức là căng thẳng, bước nhanh như bay, chạy thẳng vào trong đại sảnh. Rồi ngẩng mặt lên nhìn, ông ta thấy trên tấm biển đài ba chữ tự Thiệu Đường, treo ở trên rường nhà, có một mối tơ nhỏ, đầu tơ chạm một cái mặt quỷ trông hết sức là ghê sợ, cắm phập vào giữa chữ Đường. Mũi tơ nãy ghim vào thật sâu, Chứng tỏ người bắn ra có một sức mạnh phi thường Đào Nhưng Hải không khỏi thầm dùng mình Nhưng bổng đôi dai của ông ta lắc mạnh rồi Giót thẳng người lên Nhanh nhẹn thò tay mặt ra nhổ lấy mũi tên quỷ kiệt Khi người của ông ta rơi xuống mặt đất Thì đã cầm gọn mũi tên nhỏ ở trong tay quát lên rằng Tại sao hắn vẫn chưa chết vậy hơ Có lý nào con quái vật này công lực Đã luyện đến mức sức quỷ nhập thần rồi hay sao Trong đời ông ta Đối với người chủ nhân của mỗi quỷ đầu tiễn này vẫn có ít nhiều kiêng sợ. Do đó ông ta mới ra lệnh cho bọn thuộc hạ phải tìm cho được Đản Hải Xuyên. Dù cho đối phương có chết rồi, cũng phải mang thi thể về cho ông ta nhìn tận mắt. Vì có như vậy, ông ta mới tốt bỏ được sự lo âu nặng nề ở trong lòng. Thế mà giờ đây, quỷ đầu tiễn lại xuất hiện, trấn tỏ Đản Hải Xuyên vẫn còn sống. Đồng thời gió công cao trị của ông tà vẫn không hề bị phế trừ đi. Thử hỏi Đào Như Hải không kinh hoàng khiếp sợ sao được? Đào Như Hải đứng sững sờ như một pho tượng gỗ, sắc mặt của lão tái nhợt, bàn tay không ngớt run rẩy. Bà Giang Ngũ Hùng, Từ Long tướng và người thiếu niên họ Lư cũng bước theo Đào Như Hải vào cả trong đại sảnh từ nãy giờ. Từ Long tướng nhìn thấy Đào Như Hải đứng trơ trơ không nói gì cả. Nên liền bước tới lên tiếng hỏi Đào sư thúc chủ nhân của mỗi quỷ đầu tiễn ấy Giống thật là ai gì Hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải Ngửa mặt lên nhìn trời vượn cười nói Chính là lão quái vật một chừng Đã bị trọng thương dưới tay già đây hồi đêm trước đâu Từ lông tướng ngạc nhiên nói Sư thúc chẳng phải đã tiên đón Hắn ta chắc chắn đã chết rồi hay sao Đào Như Hải lộ sắc lo lắng nói Đêm hôm ấy và đây đã vận dụng đến 8 phần 10 bạch hổ chưởng, hơn nữa lại còn gia tăng thêm ba mũi sắc hồn trầm để phá cường khí, che chở khắp người của đối phương. Như vậy là dù đại la kim tiền cũng khó mà bảo tồn tính mạng cho hắn. Nhưng mỗi quý đầu tiền này đích thực là có duyên ý, thật không làm sao mà hiểu nổi mà. Từ lòng tướng lên tiếng đáp. É e rằng bên trong chuyện này có điều gì đó bí ẩn chẳng Đào Nhân Hải bỗng lóe lên một ý nghĩ trong đầu, chụp lấy câu nói của Từ Long tướng rồi to tiếng nói: "Lẽ tất nhiên là bên trong chuyện này có điều bí ẩn, và đây cũng đang suy nghĩ được điểm đáng ngờ trong chuyện này. Và đây tự tin rằng từ xưa đến nay không có ai lại thoát chết dưới chưởng lực của già. Nhưng thế mỗi quỷ đầu tiễn kia tái xuất hiện là có điều đáng nghi ngờ lắm." Nó tới đây ông ta trầm ngâm trong giây lát rồi mới nói tiếp. Dù cho lão ta có thoát chết được thì võ công cũng phải bị phế trừ đi hết, tuyệt đối không thể nào xâm nhập vào tận đây được. Phương chì, lão ta lại tàn phế mất một chân phải chống gậy mà đi, dù tài nghệ có cao cường đến mấy cũng có chỗ khiếm khuyết không thể nào vô ra mà không lộ tung tích được. Ông nói trong nhà lại có rất nhiều cao thủ trong võ lâm, nên chắc chắn hắn không làm sao mà qua khỏi cặp mắt tinh ranh của số người ấy được." Từ Long Tứng nói. "Có phải sư thúc muốn nói là có một người khác đã bài trò ấy ra? Và người đó là một trong số tầng khách hiện đàn có mặt ở trong phủ." nào Như Hải nghi nghi nói. "Chính và đây cũng đàn có ý nghĩ như vậy." Nhưng thật sự thì không chắc hoàn toàn là đúng, vì lẽ lão quái vật một lần sử dụng quỷ đầu tiễn ấy trong gió lầm rất ít người biết đến y. Chính già đây trước kia kết thù kết oán với y trong một trường hợp hết sức là bất ngờ. Cho nên đến ngày hôm nay vẫn không hề biết tên tuổi và lai lịch của hắn ra sao. Đó là chưa nói đến cá tính của hắn rất là quái dị, buồn vui thất thường rất hiếm bạn bè. thì đâu có ai lại giúp đỡ cho hắn chuyện này chứ, bởi thế Dạ đây suy nghĩ và lấy làm khó hiểu vô cùng. Đà Giang đại hùng bỗng lên tiếng nói. Đào Quân tự hồ biết nhiều về cá tính của hắn tà rất rõ ràng, nhưng lại bảo không biết tên họ và lai lịch của hắn thử hỏi có ai nghe mà tin được hay không chứ. Đào Như Hải cười nói. <cười> Chớ nói chi là Dạ Giang Ngũ Hâu cảm thấy khó tin. mà chính ngay cả già đây cũng cảm thấy chuyện ấy chẳng khác nào một giấc mộng hư thực khó lường. Nếu nói ra thì tất phải dài dòng, hơn nữa chuyện ấy không dính dắp gì đến chuyện của lỗ công hành và hàng thiết hoàng âm bị mất tất cả. Giờ đây không muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì, hãy đợi sau khi giải được nỗi hoang trước mắt. Bài thì yến ẩm thì già đây sẽ giải bài cặn kẻ cho các vị cùng nghe qua có được không?" Từ Long Tướng lúc này lên tiếng nói. "Nếu thật sự lão quái vật ấy chưa chết thì khi mũi tên xuất hiện tất sẽ có người đến ngài theo. Sư Thóp cũng nên nghĩ cách đối phó với lão tà mới phải." Đào Như Hải vút rau cười to nói. <cười> "15 năm đã sống yên trong khung cảnh an nhàn, đã giết gì và cũng xem thường tất cả rồi. Lợi tục có nói mình thấy việc kỳ lạ mà không tỏ vẻ kinh ngạc thì chính việc ấy tự nó no sẽ mất tác dụng đi. Nếu suốt ngày chỉ biết lo phập phồng như một con chim sợ dây cung thì giờ đây làm sao sống được đến tận tuổi này chứ. Ông ta dừng câu nói lại trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn về phía đài gian ngũ hổ, nói tiếp rằng Đa gian ngũ hữu từ xa đến đây, chẳng phải là chuyện dễ, hãy mau bày yến tiệc đợi ngời tiếp. Đồng thời cũng nhân dịp này giới thiệu cùng các bạn gió Lâm hiện đang có mặt ở đây. Sao cậu nói ấy, sắc mặt lo lắng nặng nề của lão đã biến mất đi. Thái độ của lão tà có vẻ hết sức là thư thái và hào phóng. ở Long Tướng không khỏi thầm khâm phục thái độ bình tĩnh ôn dung của vị sư thúc này. Ngày hôm ấy đạo nhân Hải Liên bài cổ tiệt linh đình để khoảng đãi số quân hồn đến giếng trong bối tiệt. Chủ khách vui vẻ nâng ly chúc tụng, ông ta vốn là người tế nhị nên không dùng lời nói để đánh lạc hướng quân hồn mà cũng không chạy chối trước những lời gán tội của kẻ khác. Thế lại ông ta Chỉ tự trách mình là trước khi gác kiếm huy ẩn, lại gây ra nhiều mối quán thù khó giải, nên mới để lại mầm hoa như ngày hôm nay. Ông ta là người tài năng ăn nói, rất là mạch lạc. Lý sự dẫn dàng, khiến người nghe không tìm được sơ hở nào để công kích. Hơn nữa thái độ chiếu cố chú đáo và vui vẻ của ông ta, đối với khách đã khiến quần hùng không thể không tin. Ông ta là người hoàn toàn biết sám hối lỗi xưa. Đêm hôm ấy đạo Như Hải bỗng cho gọi đạo gia kỳ đến bảo đưa người thiếu niên họ Lư tên gọi là Thế Xuân đến Thinh Hà Hiên để nghỉ. Đồng thời bảo đạo gia kỳ ở đó hầu hạ Lư Thế Xuân. Thinh Hà Hiên nằm sát cạnh đông hồ, nếu sau cửa sổ ra nhìn thì thấy hàng mười mẫu sen tươi tốt nhấp nhô trên nước sóng hồ đàn lãng dạng. Cảnh sát hết sức là mạn mục. Đào gia kỳ dẫn Lưu Thế Xuân đi, thấy ông khách này không hề tỏ ra phách lối, trái lại rất là ôn hòa dễ thân, nên cậu bé mất giác cười nói. "Lưu thiếu gia, Thanh Hà hiên này là nơi đào gia rất mến thích, từ trước đến nay ít ai có được đến đây ở. Lần này lại để cho Lưu thiếu gia đến đây trú ngụ, như thế cũng đủ thấy" Đào lão gia rất trọng Lưu Thiếu gia rồi đó." Lưu Thế Xuân mỉm cười nói: "Tình phụ của ta và Đào lão gia trước kia là bạn thân, đến nay Đào lão gia vẫn không quên tình bạn cũ nên mới có lòng thương yêu ta như vậy." Nó dứt lời y bèn bước thẳng ra vườn sau, trông thấy nơi đó có đường trải đá trắng nhỏ, qua đào qua lý đua nhau nở rộ, có hồ non bộ, có ao cá nhỏ. có đình gác lầu đài cảnh trí có vẻ hết sức là càng nhã. Sau khi hai người đã đi qua một cánh rừng trúc thì mặt đất mỗi lúc mỗi cao hơn. Lư Thế Xuân nhìn lên trông rõ một gian tiểu hiên xây cất trên một gò đất cao. Xung quanh có nhiều cây tùng cổ thụ, nhành lá xanh đẹp như rầu bay phượng múa, trông thật là ngoạn mục nên bất giác buột miệng khen rằng: "Ồ, cảnh đẹp thật!" Đào Gia Kỳ cười nói, bên trong gian tiểu hiên ấy lại càng đẹp hơn nữa. Sau khi bước vào trong, Lư Thế Xuân đưa mắt quan sát khắp nơi thì thấy gian đình hạ hiên này gồm có 3 căn. Căn này chính giữa dùng để nghỉ ngơi, cỡ sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, trên vách có treo nhiều bức tranh và chữ viết đời nhà Đường. Số tranh và chữ viết ấy đều là bản chính thật là quý giá. Căn ở bên trái là phòng ngủ và căn ở bên phải là phòng đọc sách, bên trồng sách vở thật là nhiều. Nhìn qua cửa sổ, mặt nước hồ xanh biếc mênh mông, lá sen non xanh mướt nổi nhấp nhô trên mặt nước trong veo. Xung quanh bờ hồ có hàng vạn nhà cửa của dân cư, ánh đèn mờ cỏ lấp lánh trong đêm tối. Hơn nữa lại có tiếng tùng reo trong gió, tiếng trúc xào xạc nhẹ nhàng không ngớt. giẳng ở bên tai đã khiến cho ai đến đây đều phải có cảm giác mất hết cả cuộc đời trần tục. Lư Thế Xuân không ngớt khen ngợi nói: Ai bảo là trong cuộc đời ồn ào này không có một nơi yên tĩnh chứ? Đạo bá phụ thật là người biết hưởng thụ thanh nhàn đó. Đạo gia kỳ lúc này nói: Xin Lư thiếu gia hãy nghỉ ngơi ở trong đây giây lát, còn ra ngoài nấu nước chấm trà bưng vào ngay. Lư Thế Xuân khoát tay nói: không cần đâu, ta không khác. Vừa nói im vừa ngồi xuống một chiếc ghế giữa, đờ mát chú ý nhìn đầu gia kỳ rồi nói: "Này cậu bé, tên của ngươi là gì vậy? Trong nhà ngươi còn có ai nữa không?" Đầu gia kỳ đứng buông thõng hai tay rồi nói: "Con cùng họ dây lão gia, nhưng không phải là bà con ruột thịt. Mẹ con trước kia vốn lo chuyện giặt giũ ở trong phủ, nhưng vì sau này bà bị bệnh phong thấp, không thể đi đứng được nữa nên lão gia thương hại về cảnh gia đình tốn bận cho phép con dạo ở trong nhà để làm chuyện lạc giật. Sớm tối về từ đó đến nay đã mấy năm rồi. Thấy Xuân ồ lên một tiếng rồi nói: "Vì gia ngươi không ở luôn ở trong phủ mà phải về lo hầu hạ mẹ già. Chỉ mới từng ấy tuổi mà đã có lòng hiếu thảo như thế, quả thật là hiếm có." Giờ không có chuyện gì cần hầu hạ nữa, ngươi hãy về nhà đi, cạo ô mẫu thân của ngươi bận tâm trông đợi." Đào Gia Kỳ cung kính đáp rằng: "Ta phụng mệnh đến đây hầu hạ thiếu gia, nếu bỏ về sớm thì lão nhân gia hay được sẽ trách mắng. Vậy sao Lưu thiếu gia có cần sai bảo chi, cứ gọi con là Kỳ Nhi là được rồi. Riêng tiếng chú em, thật còn không có dám nhận đâu." Lục Thế Xuân mỉm cười nói: Trong ngài hôm nay ngươi hầu rủ bân cà chạy tới chạy lui cũng đã mệt rồi, vậy nên về nhà sớm để nghỉ ngơi, lão già nếu có cách mắng thì ta sẽ nói hộ cho." Đào Gia Kỳ cảm thán tạ nói, "Nếu thế thì kỳ nhi xin cáo lui vậy." Nói đoạn cậu chắp tay xá rồi quay người bước thẳng ra khỏi Thinh Hà Hiên, đi dọc theo ngõ sau đạo phủ để trở về nhà. Đào Gia Kỳ về đến nhà trước tiên lo chuyện nấu cơm và chăm trà, mang đến hậu hạ mẹ rồi mới chia thức ăn bưng lên gác cho sư phụ là Đản Hải Tuyệt. Trong khi ăn uống, Đản Hải Tuyệt hỏi đạo gia kỳ về tình hình ở trong phủ, ngài hôm nay và cũng hỏi rõ mỗi quý đầu tiếng của ông ta đã được bắn lên hay là chưa. Quỷ Thánh Giả thần mẫn, nhất chuyển đồ lâm phần 3, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dịch. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi phần 4 trong chương trình kế tiếp. Chương Dũng xin tạm biệt.